Nào, tám ơn Việt hê. Huỳnh Ngự nói. Run rảy, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ cõng Thái độ Huỳnh Ngự mềm mỏng hẳn. Cứ như thế, nhờ cấp trên xuống giải quyết, chúng tôi đã giảng hòa được với nhau. Giờ đã có thể thân mật với nhau được rồi. Tôi thấy cũng nên quên đi cuộc cãi cỏ bữa trước. Muốn hay không, tôi vẫn phải làm việc với một tên chấp pháp. Mà làm việc với tên mình biết rồi tốt hơn nhiều so với tên mình chưa biết Huy ngư bận rộn bày ấm chén lên bàn lấy nước sôi pha trà ra dáng chủ nhà vừa chuyên trà từ chén nọ qua chén kia y vừa ôn tồn nói với tôi nè tôi nói ăn đừng tự ải chờ đàm nha vắn cả ăn là chùa hay nghỉ ngợi lung tung Việc bình thường rơi vào tay Cạc ăn là cứ rồi tính rồi mù lên. Không có biết đâu là đầu, đâu là cuối nữa. Còn về lập trường thì ôi thôi, khỏi nói. Khi tà khuân, khi hữu khuân, nó tóm lại dao động lung tung. Trong bọn nhà văn Cạc ăn Nguyên Đình Thi, Nguyễn Khải được có là lập trường Vững nhật. Đúng vậy không? Tôi không rõ. Trong giới văn nghệ chưa có bình bầu lập trường. Nhưng cứ tạm coi là vậy đi Thì sao Vậy mà tôi nói cho ăn hay Kể ca mấy ăn à Cũng không thể làm việc trong cơ quan an ninh tụi tôi lấy một ngày Nói rửa để ăn rõ Đảng lựa chọn người mần chuyến trình vỗ sản khặt khẽ ra răng Cơ quan an ninh tụi tôi không lạ chí bá cái lập trường tạ hữu bật tương của mấy ăn ăn cũng rửa Lập trường cái chi đang tình cái chi Mà vừa bị bật Đã bí quán muốn chết Mật hết long tin ở đàn Đó Anh coi Đảng có quyết định rồi coi giống như các anh nghỉ mố Tôi không hiểu Y muốn nói gì Tôi lặng thình <cười> Nghe trên phổ biển rồi Bữa ní anh còn thẳng mặt không Hết rồi chứ Có thẳng mặt Thì cửa phản biểu Đảng cho phẹp cả anh nói thẳng, nói thật, nói hết Thì cứ mặn dạn mà nói Tôi có trận nhiệm giải đạp mọi thẳng mặt của cả anh Tốt tốt ăn phải biết khi tư tưởng chưa thông suốt Thì làm việc sẽ khó Khó lắm Mà ta phải làm sao cho công việc đảng giáo được tốt nhất Hiệu quả nhất ăn hiểu chứ Câu đáp bật ra theo phản xạ tự nhiên như không phải tôi nói. Khoan nói tới chuyện hiệu quả. Trước khi làm việc, chúng ta cần phải thỏa thuận với nhau chuyện hôm nọ còn bỏ giờ cái đã. Chà, sao tôi lại thế nhỉ? Tôi đã định bụng quên cái chuyện đôi co bữa trước trong ngày hôm nay rồi kia mà. Có lẽ thái độ coi tôi như trẻ con của Huỳnh Ngự làm tôi phát khủng. Huỳnh Ngự ngạc nhiên. Hay làm ra vẻ ngạc nhiên? Chuyện chí hả? Tôi thấy anh ngại cho y? Y thiệt thòi quá. Đáng lẽ đương nhiên được gọi bằng ông ngon lành thì y lại đụng đầu với một thằng dở hơi và cù nhầy là tôi. Để phải mà cả lằng nhằng cả buổi chỉ vì một từ. Mà tôi cũng dở. Quay lại đề tài cũ trong một ngày có điều kiện để không cãi nhau làm gì. Khi bị gọi đi cung, tôi đã vạch cho mình cách ứng xử khác. Tôi định bụng nếu có gặp một chấp pháp khác hay gặp lại huỳnh ngự, thì tôi cũng sẽ không gây sự nữa, mà sẽ mềm mỏng. Để moi ở người đối thoại những điều tôi cần biết. Không có những tên chấp pháp, thì làm sao tôi có thể biết được sự gì đang xảy ra bên ngoài. Nhưng gọi y bằng ông, để y gọi mình bằng anh là bất bình đẳng, cũng không được. Chúng tôi im lặng hồi lâu. Tôi đã quyết định rút chân ra khỏi bãi lầy. Hay là thế này vậy? Gọi bằng anh thì không được. quy định cấm. Chính tôi cũng không muốn. Gọi bằng ông thì tôi đã nói rồi. Tôi không chịu. Nó quá ư bất bình đẳng. Thôi thì nếu anh không phản đối. Chúng ta sẽ chọn một cách xưng hô khác. Ở giữa vừa phải cho cả hai. Anh cứ nói. Anh lớn tuổi hơn tôi nhiều Tuổi anh nằm giữa hai thế hệ Cha tôi và tôi chi bằng tôi gọi anh bằng bác xưng tôi Còn bác thì cứ gọi tôi bằng anh là xong Như vậy Tuy không hợp với nội quy cho lắm Nhưng cũng không trái với nó Huỳnh ngừ lưỡng lự vài giây Rồi chặc lưỡi Vậy cũng được Rốt cuộc chúng tôi đã đạt được Một thỏa hiệp Không đến nỗi tồi Nếu không chúng tôi còn lúng túng còn lâu Chưa biết khi nào mới thoát khỏi ngõ cụt Huỳnh Ngự còn khó chịu một chút Tôi biết Về phía mình tôi hài lòng Đã đến lúc phải chấm dứt Bằng cách này hay cách khác Cuộc tranh luận vô bổ Tôi hiền lành nhìn Huỳnh Ngự Nói bằng giọng yêu cầu được thông cảm Bác đừng buồn tôi Bác Ngự ạ Con người thường có những nguyên tắc Không thể vượt qua Bác vừa nói đám nhà văn hay nhũ sự. Cái đó có phần đúng. Chú cha, lại con có phần đúng. Huỳnh ngự lườm tôi, nhưng trong cái lườm không có ý ghét bỏ. Quá đúng đi chờ. Cả anh là rửa. Chỉ thầy cây mà không thầy rừng. Đà vậy lại con thịt chè sợi tọc làm tư. Chè làm tư rồi con muốn chè làm tảm. Rụt cuộc, đá thư loạn thị, mời hiểu sai đường lối của đảng, hiểu sai rồi đâm mật lòng tin. Nghị làm trí cho mệt, trong khi ở trên đã có đảng, có trung ương nghị hộ cho hết trơn hết tròi. Đảng là trí tuệ, là bó đuộc soi đường, là lướng tâm thời đại. Đảng được vọ trang bằng chủ nghĩa Mạc Lê Nín, cho nên đảng không thể sai lầm. Chúng ta như anh hùng lối phong bên Trung Quốc đã nói Mà nói rất đúng Chỉ là những cái đính ốc của cạnh mạng Nhưng phải là những cái đính ốc không rị kìa Tôi bất xác mỉm cười Anh chàng lôi phong mà Huỳnh Ngự nói là một anh hùng từ nông dân được những nhà lãnh đạo mát ít Trung Quốc đôn lên làm anh hùng Làm tấm gương sáng cho cả nước nói theo Anh chàng gan bát sách này quyết không đi xe điện để dành hai xu cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh ta nhặt bàn chải răng người ta vứt đi trong thùng rác, rửa sạch để dùng lại, cũng vì mục đích cao cả đó. Để đồng đội khỏi phải đi cả chục cây số đến hiệu cắt tóc, lôi phòng lấy tiền dành dụ, mua cái tông đơ rồi đè đầu một đồng chí lý nào đó ra mà cắt. Sau đây là đoạn tôi nhớ gần như nguyên văn trong cuốn sách mang tên anh ta. Đồng chí Lý kêu váng lên, nói tổng đờ rức tóc chịu không nổi. Lôi phòng bèn mở sách ma chủ tịch ra đọc. Đọc rồi, thông rồi, lôi phòng thêm quyết tâm, lại tiếp tục cắt. Đồng chí Lý vẫn kêu la. Lôi phòng vò đầu bước tay, rồi lại mở sách ma chủ tịch ra đọc. Anh tiểu đội trưởng giải phóng quân là người đề xướng cái thuyết nổi tiếng toàn Trung Quốc rằng mỗi con người trong xã hội phải là cái đinh ốc không rì của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tật nhiên, mọi người mỏi nghề. Tôi không đi sau Tôi không hiểu giới văn nghệ sĩ bằng anh. Mắt kém, Huỳnh Ngự không nhận thấy nụ cười thỏa qua trên mặt tôi. Nhưng... Tôi cũng có gặp người này người nọ no trong đảm văn nghệ sĩ chứ. Tôi cũng hiểu được cả ăn phần nào chứ. Nói thiệt, tôi thấy cả ăn đống tây kim cổ cái chi cũng biết. Nhưng cái chính, cái cột lọi là chủ nghĩa mạc vô địch thì... <cười> cả ăn lại chẳng nắm được là bao. Thì bác trả nói mỗi người mỗi nghề đó sao? Tôi nhấp trả, hiền lành đáp. Bác có nghề của bác, tôi có nghề của tôi. Bác thảo nghề của bác, chúng tôi thảo nghề chúng tôi. Huỳnh Ngừ không để cho tôi nói hết câu y chặt ngang. Nhưng trong chế độ của chúng ta, thì làm nghề nào cũng vậy. Phải lấy chủ nghĩa mạc làm đầu. Nhiều người mặc sai lầm là bắt đầu từ chỗ nữa. Tư chỗ không đánh giá đùng tâm quan trọng của chủ nghĩa mạc vô địch. Không chịu học tập chủ nghĩa mạc vô địch. Khóa học của mọi khóa học Nó là kim chỉ nám cho hành động Chỉ có dưới ánh sáng của chủ nghĩa mạc Ta mới nhìn mọi sự được minh bật Trắng ra trắng Đen ra đen địa hát cũ chẳng cần nghe cũng biết trong đó có gì Không khí trở lại như ban đầu Không còn căng thẳng Tôi tận hưởng chén trà ngon đậm đặc Trong căn phòng lạnh cam cam Dưới ánh sáng không phải chủ nghĩa mạc Mà của ngọn đèn vàng vọt trong buổi sáng ảm đạm Ở ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng phải nghĩ Ở đây có hai người đang rông dài chuyện trà dư tử hậu Bữa nay ta chưa dùng tờ giày bút Hình ừ đổ bã ấm thứ nhất Rồi không vội vã pha ấm thứ hai Chuyện vạn cũng là một hình thực làm việc Án có đồng ý vậy không? Nhưng là đối với những người làm công việc chỉ ọc như tụi mình. Ủa? Râu ăn sao mà mọc nhanh quả vậy? Tôi bất giác đưa tay lên mặt. Đúng là râu mọc nhanh thật. Tôi chẳng bao giờ có ý định để râu. Thành thử chẳng quan tâm tới râu ria. Tôi có thói quen cạo mặt hàng ngày kể từ khi thành đàn ông. Cạo đi! Để vậy gồm chết đi được. <cười> Kệ chẳng sao. Tôi chặt lưỡi, có phải tôi đang ở nhà mình đâu, cũng chẳng có việc gì phải ra phố. Huỳnh Ngư xứng một giây, nghĩ xem có phải tôi định nói sỏ không. Để tôi kêu quản dạo cặt tộc cho ăn tộc cũng tốt rồi. Hôm nay ăn cạo đi kẻ đà, tôi sẽ đưa giao bào cho anh. Cảm ơn. Huỳnh Ngư đưa tôi tới cửa ngách. Nó mở ra một mảnh sân tí zin nơi ri rì một vòi nước hỏng van Chỉ cần động khẽ vào cái vòi là nước chảy tung tué, nhưng không dễ khóa nó lại. Muốn khóa nó phải vặn nhẹ nhàng cho tới khi nước ngừng chảy. Nín thở mà hãm nó lại đúng vị trí ấy rồi rón rén đi ra. Tôi tranh thủ rửa mặn mũi chân tay cho thoải mái. Trong khi chờ viên quản giáo đi lấy dao cạo. Mảnh sân tiếp giáp với tường hỏa lò. Mặt quay ra đường hàng bông thợ nhuộn. Đứng bên vòi nước. Tôi nghe rõ mồn một. Tiếng bánh xe đạp. Lăn trên mặt đường nhựa. Tiếng người lao sao. Chào ơi. Giá mà lúc có được mảnh giấy trong tay nhỉ? Tôi sẽ viết mấy dòng nhắn tin cho gia đình. Rồi lợi dụng một phút sơ hở của hình ngự. Xin ra rửa ráy. Và ném nó qua bức tường kia. Người nhặt được sẽ đem mẫu thư tới cho gia đình tôi. Tôi tin vẫn còn nhiều người tốt bụng. Nhưng trong tay tôi chẳng có mẫu giấy nào. Chẳng có cái bút nào. Nè! Giao bào đây! Cạo đi! Nhìn thấy con dao tim tôi thắt lại. Tôi nhận ra nó. Con dao cạo cũ mà lớp kền mà đã bong từng mạng. Nó là con dao của cha tôi Ông dùng con dao nhãn hiệu Gillette này đã nhiều năm Nghĩa là cha tôi đang ở đây Ngay trong hỏa lò này Nghĩa là tin đồn ông bị đảng giữ Tại một biệt thự đầy đủ tiện nghi Là tin vịt Bằng việc cho tôi thấy con dao Huỳnh Ngự muốn tôi hiểu một điều Nếu cha tôi cũng đang ở hòa lò Thì điều đó có nghĩa là Đảng đã thẳng tay trừng phạt Không chiếu cố gì hết Không có chuyện người ta nể nang gia đình cách mạng mà thương nhẹ cho cha con tôi. Chúng tôi chỉ có một con đường, đầu hàng, chịu khuất phục. Tôi điềm tĩnh, cạo mặt, cố tình không cho hình ngự được hí hửng thấy kết quả dự liệu. Thậm chí tôi còn khe khẽ huyết xáo. Trả lại hình ngự con dao tôi hồn nhiên nói. Bác biết không? Cạo mặt sướng nhất là dùng loại dao cạo này. Nhưng lưỡi phải đúng là lưỡi Gillette. Và phải nhúng dao vào nước thật nóng kìa. Lúc ấy, Rô cứ đi êm ru. Vậy à? Huỳnh Ngự Trưng hửng Càng thấy rõ, việc tôi nhìn thấy tướng Đặng Kim Giang chẳng phải là ngẫu nhiên. Huỳnh Ngự dựng vỏ. Có điều y là đạo diễn vụ. Y muốn đánh tiếng cho tôi biết. Đến những bậc lão thành cách mạng Thành tích đầy mình Vào đây rồi cũng đành chịu tho Hướng hổ tôi Cách gọi là Xử lý nội bộ của đảng là thế Nó không hơn một lời hứa suông Nhằm moi ở chúng tôi Lời nhận tội theo ý muốn Cụm từ Xử lý nội bộ Chỉ tô đậm thêm tính chất phi lý Của vụ án do đảng làm Đảng mà lại làm án đã là phi lý rồi. Chẳng đảng nào có quyền lập án xử án cả. Tôi mừng cho anh, Huỳnh Ngự đặt tay lên vai tôi. Nếu đảng đã quyết định đề vụ này trong nội bộ có nghĩa là ở đây không có mâu thuẫn địch ta, mâu thuẫn đối kháng mà chỉ có mâu thuẫn nội tại. Mâu thuẫn trong cái nội bộ nhân dân mà thôi. Anh thấy chưa? Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người cộng sản cũng cứ phải tín tưởng ở Đảng. Đảng bao giờ cũng ăn minh, cũng sáng suốt. Đã bảo là không phải mâu thuẫn địch ta thì tức là mâu thuẫn trong nhà với nhau. Đảng chỉ dỡ cao đành nhẹ, đận xẻ. Vì như cha mẹ thấy con cải hư thì phải đánh. Chớ đành con mình, lòng cha mẹ cũng đau đớn lắm. Tội nghiệp cho đảng quá. Tiếp theo hình ngự cho chảy đĩa hát khác về cái loại hình mâu thuẫn được Mao Trạch Đông tổng kết trong trước tác bàn về mâu thuẫn. Tôi đã đọc cuốn này qua bản viết lại theo cách Việt Nam cho dễ hiểu của Hồ Chí Minh. Đối với Mao, đó là cẩm năng chia để trị dành cho các giáo đồ. Phân biệt các loại kẻ thù lớn bé, xa gần Các loại đồng minh lâu dài và giai đoạn Đó là một chương trong bộ sống truyền Mao-X Huỳnh Ngư không phải là ngoại lệ trong lớp cán bộ cỡ Gia nhập cách mạng theo phong trào Tiến thân bằng lý lịch Vỗ ngực khoe thành phần cơ bản Hợp hĩnh với những ưu đãi tinh thần được đảng ban phát Những loại cán bộ này luôn phô ra một cách rất hoạt kê vốn hiểu biết nghèo nàn của họ bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Họ vanh vang tự đắc về những hiểu biết chỉ riêng họ mới có. Các lãnh tụ, những người độc quyền chân lý bao giờ cũng dành cho họ những suất chân lý lớn hơn hẳn lũ thần dân bên dưới. Không hiếm lần chúng tôi phải trầu trực ở nhà ông chủ nhiệm tờ báo để được nghe ông nói lại những gì ông được trên phổ biến. Thông thường, Mỗi khi có những sự kiện lớn hoặc chính sách mới ban hành thì trung ương phổ biến cho cấp tỉnh, cấp tỉnh phổ biến cho cấp huyện. Cứ thế, chân lý của đảng đi lần lần xuống đến người cuối cùng trong bậc thang xã hội. Xã hội Việt Nam trong những năm ấy là xã hội khép kín. Một lỗ thủng để dân chúng có thể nhòm được ra ngoài là sơ suất của ngành an ninh. Là trọng tội đối với kẻ đã dám khoét cái lỗ thủng đó hoặc phát hiện ra nó để sử dụng. Mọi thứ sách báo nước ngoài đều là sách báo địch. Mọi thứ đài nước ngoài đều là đài địch. Trừ các sản phẩm văn hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Sau đại hội 20 ít lâu, sách báo Liên Xô và các nước Đông Âu cũng bị cấm nốt, cũng bị coi là những sản phẩm văn hóa độc hại. Tin của Việt Nam thông tấn xã cũng chia làm nhiều loại. Loại thường, loại mật và loại tối mật. Loại thường là tin tức trong nước, tin tức nước ngoài được biên soạn lại cho sự sử dụng rộng rãi. Cán bộ cấp cao được đọc tin mật hoặc tin tối mật. Tin mật và tối mật không phải lấy từ kho tin tình báo mà lấy từ các đài phát thanh nước ngoài. Vẫn là thứ bị cấm ngặt, không ai được nghe. Cán bộ thấp, cấp cơ sở hoặc dân thường thì nghe loa truyền thanh cũng đủ. Người dân không trừ cả giới trí thức, trí thức kỹ thuật hay trí thức nhân văn thì cũng thế. Chỉ còn cách tự túc món ăn tinh thần bằng những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Ngu dân là chính sách không của riêng Việt Nam. Chỉ sau đại hội 20 người dân Xô Viết mới được biết đến giã từ vũ khí của Ernest Hemingway. Chùm nho nổi giận của John Steinbeck đến cả thơ của Essendon cũng bị cấm trong thời gian dài. Người nghe chỉ được đọc thơ ông qua các bản chép tay vào năm 1957 khi thơ ông được xuất bản. Trước mỗi cửa hiệu sách là những dòng người xếp hàng rồng rắn cả cây số. Tôi cũng phải xếp hàng cả nửa ngày để mua cuốn bút ký triết học của Lenin trong thời kỳ này. Ở Việt Nam, kiến thức được chia thành hai loại, chính thống và phi chính thống. Người giám định văn hóa duy nhất có thẩm quyền là đảng, hiện thân trong cái gọi là ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, ban khoa giáo, ban văn hóa tư tưởng, vân vân Những gì không được các ban nói trên cho là chính thống thì nhân dân không được dùng. Cho nên những vụ đốt sách Victor Hugo, Shakespeare, Guider Maupassant, Molière, đập đĩa nhạc của Beethoven, Verdi, Mozart, được lập đi lập lại nhiều lần, không phải chuyện lạ. Nhà cầm quyền không muốn nhân dân được biết những gì họ không muốn cho biết. Và ở đây, một nghịch lý nảy sinh. Trong khi các lãnh tụ ngủ yên trên chức vị, thì nhân dân, ngày một trưởng thành để nhận thức do sự học hỏi vụ trộm. Còn các vị thì cứ mỗi ngày một lùn thêm trong mắt họ. Tôi muốn hỏi ba câu này. Được, ăn cứ hỏi. Thưa bác, chừng nào tôi sẽ được về nhà với vợ con? Huỳnh Ngự lắc đầu. Cái nở tôi không trả lời được. Cái nở phụ thuộc ở ăn nhiều hơn ở tôi. Cắn cử thái độ của ăn Mà đảng sẽ cho ăn về lụng nào Tôi chắc cũng không lâu nữa đâu. Căn cử nối mô, mãn nghịt rửa. Thì căn cứ vào quyết định của đảng mà cấp trên vừa phổ biến đó. Đảng đã nói rõ. Đây là mâu thuẫn trong nội bộ đảng, nội bộ nhân dân. Đảng không áp dụng luật pháp, cũng như các biện pháp hành chính. Đúng vậy, nhưng đó là đối với các đảng viên của đảng thôi chứ. Tôi không phải đảng viên, thì đảng giữ tôi làm cái quái gì? Đã không phải là đảng viên. Thì lẽ đương nhiên Tôi không phải chịu bất cứ kỷ luật nào của đảng Huỳnh Ngự ngớ ra Câu hỏi và cách suy luận ngây ngô của tôi đưa y vào ngõ cột Và lại theo thiền ý của tôi Đảng cho bắt đảng viên thế này Cũng là vạn bất đắc dĩ Đảng không nghĩ được cách nào khác nên mới làm như thế Nó không đúng điều lệ Kỷ luật cao nhất đối với đảng viên chỉ có khai trừ là hết. Không thể có chuyện bắt giam. Chẳng riêng điều lệ đảng ta. Các đảng phái khác cũng vậy. Án lì sự gớm. Cho nên đảng mới có quyết định vừa rồi. Thả ra là phải. Nếu các đảng viên còn được thả thì dĩ nhiên là người ngoài đảng tôi phải được thả sớm hơn họ. Cái nờ thì tôi lại không giảm khẳng định. Cả hình thực kỷ luật của Đảng không phải là bật di bật dịch. Đảng linh hoạt trong đồ sạch, luôn sàng tạo những hình thực đầu tránh mới, kể cả trong lĩnh vực đầu tránh tư tưởng. Y đối đáp kể cũng giỏi. Y có cái logic của Y, nhưng cách Y phát triển logic mới tài. Y bảo, con truyền ăn bị bật cùng cả đảng viên. Thì ăn nghị thư coi, Nghị kỳ chụt thì hiệu liên á. Anh tham gia cặt mạng từ lúc con là đứa trẻ đúng vậy không hả? Nếu tính cả những việc mà cha tôi và các bạn ông sai tôi làm hồi ý mật là tham gia cách mạng thì đúng thế. Còn nếu tính từ ngày tôi ăn cơm của cách mạng, lĩnh phụ cấp của cách mạng để làm việc cho cách mạng thì... Có thể tính từ năm 1946, khi tôi gia nhập một đội tuyên truyền xung phong ở Nam Định. <cười> thầy chưa? Tối là tối nằm lì lên ánh rõ lắm. Ánh đã ở trong hàng ngủ cạnh mạng từng ấy năm. Từng ấy năm ăn triển đấu dưới lá cơ của đảng. Được đảng dạo dục, bôi dường để chờ thân chỉ thực cạch mạng như bấy chứ. Cho nên Đảng mặc nhiên coi ăn như đảng viên. Ăn phải lấy làm hạnh diện mới phải. Còn bấy trừ có khuyết điểm thì Đảng lại giáo dục cho tốt lên, sửa chừa xong khuyết điểm thời lại về với Đảng. Ngụy biện đến nước ấy là cùng. Tôi không cãi. Tôi còn nghịch ngợm đeo lên cho tôi cái mặt nạ xúc động nữa kia. Thử nghĩ mà xem, có thể nào không xúc động cho được. Khi đảng dành cho mình vinh dự lớn đến thế Nếu mang cái cuộc đối thoại kỳ cục đó Nhào nặn Thành một chuyện ngắn kiểu Aziz Nassin Thì Ất Hẳn Phải đặt cho nó cái tên Tôi được coi như đảng viên Của đảng vĩ đại như thế nào Tôi không còn gì để nói nữa Câu chuyện vãn Cho một ngày làm việc đến đó Kết thúc được rồi Huỳnh Ngự đứng lên Vuôn vai Nặn ra một cái ngáp thân mật Bữa ni có vậy thôi Ăn về nghỉ À quên Còn chuyện thuộc lạ cho ăn Tôi đã bảo cơ quan ăn gửi tiêu chuẩn trà thuộc của ăn vô Không hiểu sao chưa thầy gời Đợt cung cập này hơi chậm Cơ quan tôi cũng rửa Bưa đực bữa cái Thời chiến mà ăn cầm tạm báo này Về hụt cho đời ghiên Trong suốt buổi gặp gỡ Huỳnh Ngự nhiều lần nhà khói thuốc về phía tôi nhưng không thấy phản ứng y muốn thấy. Bao thuốc để trên bàn, trước mặt tôi không được tôi đụng đến. Cảm ơn, tôi đã quyết định không hút thuốc nữa là không hút. Huỳnh Ngự điềm nhiên bỏ bao thuốc vào túi. Còn việc này nữa, ăn hoàn sẵn sàng cho ăn gặp. Anh có thể đề nghị được gặp ăn hoàn không? Không. Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có gì để nói với ngài bộ trưởng. Cách gọi Trần Quốc Hoàn bằng ngài rõ ràng chướng tai Huỳnh Ngự. Nhưng lần này y không bắt bẻ. Nếu cái gì cũng bắt bẻ, chắc y chẳng còn thời giờ nào làm việc với tôi về những chuyện khác. Tôi ăn. Chúng tôi chia tay. Lần này không giống như những kẻ thù, nhưng cũng không phải là những người bạn. Tôi trở về xả liên. Lòng chịu nặng. Bỏ ra ngoài tính chất bất cần đời. Pha chút tinh nghịch cố hữu. Đã giúp tôi sống qua mấy ngày tù đầu tiên. Tôi thấy trước mặt. Một tương lai xám mịt. Không thể nói trước cái gì sẽ đến với chúng tôi. Xử lý nội bộ chỉ là một cách nói. Họ chẳng dạy gì mang chúng tôi ra xử công khai. Họ thừa hiểu chúng tôi là người thế nào. Họ sợ. Khi có diễn đàn, chúng tôi sẽ vạch trần tội ác của họ. Vạch trần sự lộng quyền đã mang lại những tai họa cho dân tộc, cho đất nước. Cho dù sau đó là pháp trường hoặc tổ tiêu. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Chỉ mình nó thích nghi được với mọi hoàn cảnh. Dostoyevsky vĩ đại đã nói như thế trong hồi ký nhà chết. Quả nhiên... Rồi tôi cũng quen dần với cuộc sống bị giam cầm. Nói quen thì không đúng. Tôi dần thích nghi được với nó. Hơn nữa còn thích nghi được một cách không đến nỗi quá khổ sở. Tôi tự khẳng định rằng một khi đã xa vào tay bọn độc tài thì đừng hy vọng được chúng rủ lòng thương. Những tên độc tài ở mọi thời đại mọi quốc gia đều giống nhau. Chúng hoặc là những tên vị kỷ đến cùng cực Trong trường hợp tốt hơn cũng là những tên cuồng tín thâm căn cố đế Chúng sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng của người khác để thực hiện mục đích Thẳng hoặc cũng có những tên độc tài có công làm cho quốc gia trở nên thịnh vượng trong thời điểm nào đó Nhưng những cái tưởng chừng là công trạng ấy Chẳng gột sạch được tội ác của chúng Khi vinh quang của chúng được xây dựng trên những núi sát chết Và những đại dương bi kịch Không thể so sánh bi kịch của cá nhân với bi kịch của một quần thể, một dân tộc Để nói rằng bi kịch cá nhân không có ý nghĩa Bi kịch nào cũng là bi kịch Mỗi con người cảm nhận bi kịch của mình cụ thể hơn bi kịch của số đông Và vì thế nỗi thống khổ của một cá nhân là nỗi thống khổ cần được chia sẻ trong tình nhân ái Thanh lồm côm bò dậy đón tôi. Về sớm thế. Họ bảo đi thì đi, họ bảo về thì về. Anh có phải đi đâu không? Không. Thanh trả lời, tránh cái nhìn của tôi. Tôi thấy anh lúng túng, không hỏi thêm. Tôi lặng lặng về chỗ mình. Nếu người ta bắt tên chỉ điểm gặp họ để báo cáo về tôi thì gọi y ra vào lúc tôi đi cung là tiện nhất. Ăn đi, cơm canh nguội ngắt rồi Thành bối rối đẩy xuất cơm tù đến trước mặt tôi Tôi ngồi xuống, xếp chân bằng tròn trước khổ hình hàng ngày